Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Bây giờ Liễu Chuyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn Tập 2 của bộ truyện Đôi mắt siêu đẳng Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái Giật Băng Dũng khó có thể tin Hoàng Sợ nói Sao anh lại thành ra thế này Anh đúng là một tên sát nhân biên cuồng, biến thái La Thuần cười ha ha, nhưng trong khuôn mặt anh không hề vui vẻ gì. Hàn khắc, trong mặt người anh em của anh, để 17 người thay phiên hãm hiếp Tiểu Lâm. Em thấy thế nào? Khó khăn lắm hai vợ chồng bọn họ mới được yên ổn, định về nông thôn trải qua những tháng ngày bình yên. Nhưng Hàn khắc hoàn toàn không cho họ một con đường sống. Em thấy thế nào? Nếu có một ngày, em cũng gặp phải chuyện giống như Tiểu Lâm, em còn cho rằng những người đó vô tội chứ. Hắn thông dòng tự tại bao năm, từng hại bao nhiêu người. Em phải biết rõ hơn tôi chứ. Hắn xấu xa độc ác chẳng ai quản được, thì tôi sẽ quản. Không có ai dám đắc tội hàn kim tuyền. vậy cứ để tôi. Cho dù phải chết, tôi cũng không bao giờ hối hận. Đối mặt với sự thẳng thắn mạnh mẽ của anh, Diệp Bằng dung vô cùng sợ hãi. ngẫm nghĩ một hồi lâu, cô mới thở dài, nhét tờ chi phiếu vào túi áo la thuần. Thế anh càng không thể bị bắt, Tôi đặt về máy bay chuyến sớm nhất cho anh rồi. Anh mau đi đi. Lúc này, tiếng loa radio vang lên. Hiện trường không hề so lại manh mối hay dấu vân tay nào. thiết bị giám sát đã bị ngắt điện từ trước. Không thể tìm kiếm được gì. Cảnh sát kết luận rằng, người hành hung rất biết cách ngăn cản điều tra. Vụ án rơi vào cục diện bế tắc. La Thuần lạnh nhạt lên tiếng. Nhà trắng, anh còn thoải mái ra vào được. Mấy người này thì tra ra cái gì? Mọi việc đều cần chứng cứ. Em ngẫm xem, đây là xã hội pháp trị, không ai có thể bắt được anh. Diệp Băng Dung ngơ ngác nhìn anh, bỗng nhiên cảm giác, suốt bao nhiêu năm, cô chẳng hề biết gì về người đàn ông này. Khi đang nói chuyện, xe đã đến trước cửa cục dân chính. Đến rồi, xuống xe thôi. La Thuần xuống xe trước, anh tiến thẳng về phía cục dân chính. Diệp Băng Dung đi theo phía sau, tràn ngập tâm sự. Cũng không có nhiều người tới ly hôn trong phòng khá là vắng vẻ, nhân viên làm việc là một bác gái bà ta nhìn hai người một lúc lại nhìn Diệp Bằng Dùng kỹ hơn một chút mới hỏi có chuyện gì nào vợ đẹp thế này mà muốn ly dị à nói thật bác làm việc ở đây nhiều năm lắm rồi nhưng chưa thấy ai xinh đẹp như vợ cháu đâu cháu nên quý trọng con bé bác khuyên thật lòng đấy La Thuần khô sở bật cười thành tiếng ký tên của mình rồi ấn dấu tay Diệp Bằng Dùng thoáng do dự thẫn thở cầm bút Đúng lúc điện thoại chợt đổ chuông, Cô bắt máy nghe xong Sắc mặt cô tái mét Cô đứng bật dậy nói Còn sẽ về ngay Nói xong cô cúp máy Kết quả vì tay quá run Cô làm rơi điện thoại xuống đất La Thuần vội nhặt điện thoại di động lên Hỏi Sao thế? Có chuyện gì à? Bằng bồng bị bắt cóc rồi Giọt băng xuống sợ hãi đến mức lạc giọng, Nước mắt chảy dài Làm sao bây giờ? Em đừng hoảng La Thuần cầm túi của cô, kéo cô đi ra ngoài cửa. Chuyện xảy ra khi nào? Có đầu mối liên quan gì không? Tôi không biết. Đêm qua con bé không về nhà, hình như là đám bạn kêu của nó. Tôi không chắc nữa. Bố tôi nói, trước 12 giờ không lấy ra được 300 triệu, thì bọn họ sẽ giết chết con tin. Diệp Bằng Dung hoang mang lo sợ, đầu óc rối loạn. Chỉ cần tiền thì không đáng lo. La Thuần yên lòng. Nếu là Hàn Kim Tuyền trả thù, bắt cóc Diệp Bằng Bồng thì lão ta sẽ không chỉ muốn tiền chuộc. Anh xem đồng hồ, còn mấy tiếng nữa mới đến 12 giờ, thế là anh nhét Diệp Bằng Dung vào trong xe. Và nhà trước rồi tính tiếp. Hãy chúng ta báo cảnh sát đi. Trên xe, mặt Diệp Bằng Dung trắng bệch, lo lắng sợ hãi, tựa như con ruồi không đầu, đánh mất phương hướng. La Thuần thầm nghĩ, nếu mình xảy ra chuyện, chẳng biết cô ấy có quan tâm mình nhiều thế không. Ý nghĩ này trợt lóe lên, Anh đưa cho cô chai nước khoáng. Uống nước lạnh rồi bình tĩnh lại. Trước 12 giờ, chắc chắn Diệp băng bồng không có chuyện gì. Tôi từng xử lý rất nhiều vụ bắt cóc giống như thế này. Chỉ cần đưa tiền là được. Nếu không yên lòng thì tiện tay cho chúng mấy phát đạn. Em đừng lo, không sao cả đâu. Thật chứ? Cuối cùng, trong mắt Diệp băng rùng cũng lóe lên hào quang nhìn La Thuần bằng ánh mắt tràn đầy mong đợi. La Thuần đối diện với ánh mắt của cô, trái tim mềm nhũn duỗi tay nắm tay cô nói, "Dĩ nhiên." Giáp Bằng dùng thấy bàn tay lạnh lẽo của mình như đã lấy lại độ ấm, tựa như con thuyền nhỏ lênh đênh đã tìm được bến đỗ, cô rơi nước mắt nói, "Cảm ơn anh, cảm ơn anh." Biết La Thuần từng ra trận từng đánh giặc, chắc rằng chỉ có thể dựa vào anh để giải quyết loại chuyện này. Giây phút này, cô cảm giác mình rất cần người đàn ông này, cô thầm thề trong lòng Chỉ cần em gái được an toàn, cố không ly hôn cũng được. Rất nhanh, họ đã về đến trước cửa biệt thự. Hai người vừa xuống xe đã nghe thấy tiếng khóc lóc ầm ĩ vang lên từ trong nhà. Vào cửa, chỉ thấy đường thiền che mặt ngồi ở trên ghế sofa, khóc không ngừng được. Đều tại ông, nếu bình thường ông quan tâm đến con gái mình thì nó sẽ bị bắt cóc chắc. Diệp thái mắng. Chứ không phải tại bà nuông trầu nó hả? Tôi đánh nó bao nhiêu lần, nó vẫn không chịu nhớ đòn. Ngày nào cũng đàn đún với một đám hư hỏng. Giờ thế hay rồi đấy, bị bắt cóc rồi đấy. Cho nó nhớ đời đi. Tôi mặc kệ, tôi chỉ cần con gái của tôi. Đường Thiền khóc sướt mướt, ai nói gì cũng không nghe lọt. la Thuần lắc đầu hỏi. Chú chuẩn bị tiền xong chưa? Có định báo cảnh sát không? Nhìn thấy la Thuần, Diệp Thái mới lấy lại bình tĩnh, đáp. Vẫn đang chuẩn bị. 300 triệu không phải là số tiền nhỏ Chú cũng không dám báo cảnh sát Sợ hàn kim Tuệ nhân cơ hội làm chuyện xấu Tí nữa một mình chú sẽ cầm cả tiền và thuốc nổ đi Nếu bọn chúng dám đụng vào con gái chú Chú liều chết với chúng Diệp Thái cũng xuất thân quân nhân Tính tình cứng cỏi mạnh mẽ Hoàn toàn có thể làm ra loại chuyện này La Thuần khẽ cười đáp Không cần phải thế đâu ạ Chú đưa tiền là được Những chuyện còn lại cứ giao cho cháu Cháu bảo đảm sẽ đưa Diệp băng bồng quay về an toàn. Đến 11 giờ, tiền đã được gom đủ về biệt thự Diệp gia nhét đầy cả chiếc xe vận tài nhỏ. Chuẩn bị xong tiền mặt, Diệp thái nhìn vợ và con gái, ánh mắt ông ta rất phức tạp. Ông ta xoa đầu Diệp băng dùng, nói. Nếu bố không quay về, con phải chăm sóc mẹ con thật tốt đấy. Diệp băng dùng suýt thì bật khóc, lắc đầu nói. Không, con muốn mọi người trở về bình an. Diệp Thái thở dài, quay lưng đi về phía chiếc xe vận tải nhỏ. Ông chỉ có thể tự lái xe đến đưa tiền. La Thuần cũng lên một chiếc xe khác, chuẩn bị bám theo ở phía sau. Trước khi anh đi, Diệp Băng Dung bỗng cục lên cửa sổ xe, hai mắt sưng đỏ, có vẻ muốn nói lại thôi. Cố cắn đôi môi một lúc mới lên tiếng. Anh hãy bảo vệ tốt bản thân, nếu thật sự không ổn thì anh đừng xen vào. Đường Thiền đứng ở bên cạnh tỏ vẻ cầu xin. Tiểu Thuần, cậu phải cứu băng bồng vậy bằng được đấy. Cô làm sẵn cơm đi, cháu và mọi người sẽ về sớm thôi. La Thuần mềm cười, đạp chân ga, bám theo phía sau xe của Diệp Thái với một khoảng cách nhất định. Trong suy nghĩ của anh, chuyện này chẳng hề nghiêm trọng. Nếu so với đám sô mọt không sợ chết ở Trung Đông, đám tội phạm ở trong nước, chẳng khác gì lũ côn đồ trộm cắp vớ vẩn. Phía trước, xe của Diệp Thái dần lái đến vùng ngoại thành, xe cộ trên đường càng ngày càng thưa thớt, La Thuần không cần theo sát quá, Thị lực của anh rất tốt, vẫn luôn giữ vững khoảng cách hơn hai cây số, như thế thì đối phương có nằm mơ cũng không nhận ra có người bám theo. Một lúc sau, có một chiếc xe tải màu đen cản đường, ép xe của Diệp Thái phải dừng lại, mấy kẻ đeo mặt nạ xuống xe, cảnh giác nhìn quanh mấy lượt, hoàn toàn không trông thấy xe của La Thuần. Những người kia cầm súng áp giải Diệp Thái đi lên chiếc xe khác. Sau đó lái chiếc xe vận tải nhỏ chứa tiền đi khỏi. La Thuần chậm rãi bám theo. Chiếc xe phía trước vòng mấy vòng, lái xe đi vào một khu nhà đồ nát đã bị phá bỏ để gì rời ở ngoại thành. Thế vậy, anh càng yên tâm. Ở nơi thế này, đối phương nhiều người đến mấy cũng chỉ có thể chờ bị làm thịt. Dừng xe ở bên ngoài, La Thuần đi vào trong khu nhà đồ nát đuổi theo xe của đối phương từ một con đường khác. Tốc độ của anh cực nhanh, Còn nhỏ xung quanh đều là những đống đồ nát Gây chướng ngại Đối phương không hề phát hiện ra có người theo dõi chiếc xe đi vào một cái sân Vẫn còn được giữ nguyên vẹn La thuần tung người Nhảy lên nóc nhà đối diện Thấy Diệp Thái bị người ta trói chặt áp dài xuống xe Những người khác kéo cửa thùng xe ra Thấy được những tờ cặp đỏ Chất kín thùng xe Thì đều thẳng thốt hô to Để mở nó Có tiền rồi Ông già này cũng chịu chi ghê chứ Biết thế tao đã đòi nhiều hơn. Một người trẻ tuổi đang mặt nạ chứa bắt giới, ngồi dưới mái hiên, phất tay nói. Lôi con hàng dâm đã kêu ra đi. Ngay sau đó, Diệp băng bồng bị người đẩy đi ra. Tóc tai cô ta bù xù che mặc một chiếc áo khoác rách nát, hiển nhiên đã phải chịu khổ không ít. Diệp Thái kiềm nén cơn giận, hỏi. Tôi đem tiền đến rồi, đã thả người được chưa? Tất nhiên là được rồi, không thể không khen. Ông đại được đứa con gái ngon thật. Tối hôm qua làm bọn tao sướng muốn chết. Đúng không bọn mày? Đám người trong sân cười ầm ầm thốt ra đủ những lời thô tục dơ bẩn. Bọn mày muốn chết à? Diệp băng bồng trợt nhiều phát điền, phông tay đạp chân, đấm đá người đứng bên cạnh, thì bị ăn ngay một cái tát. Một gã đàn ông bắt đầu tháo dây lưng, nói, xem ra, con dâm đảng này vẫn chưa chịu khuất phục. Các cụ đã dạy, muốn con ngoan thì phải đánh. Ông già kia Hôm nay tôi sẽ giúp ông giáo dục đứa con gái của ông. Ông nhìn cho kỹ vào. Mày dám! Diệp Thái giận dữ quá tò. Diệp băng bồng bị tên kia xé nát quần áo rồi đè dưới đất. Những người khác đều vây lại giữ tay chân cô ta. Mặc kệ cô ta khóc lóc rãy rụa, tên đàn ông kia rất khoát áp người xuống. Diệp băng bồng kêu khóc, sau đó trọt hết tròi tai. Diệp Thái giận run cả người, hai mắt đỏ ầu, nhưng không thể thoát khỏi sợi dây buộc chặt trên thân ông ta chỉ đành chờ mắt nhìn con gái chịu nhục trong lòng thật sự phẫn nộ đau đớn đến tột cùng đúng lúc này gã đàn ông đè trên người diệp băng bồng bỗng bất động tiếng cười im bặt tất cả mọi người đều thấy trên gáy của gã đàn ông xuất hiện một vết thương máu tươi chảy dòng dòng thoáng chốc đã nhuộm đỏ cả mặt đất diệp băng bồng phát hiện kẻ đè trên người mình chảy máu đầm đìa thì sợ đến mức la hét ầm ĩ cô ta lập tức lăn người trốn sang bên cạnh cái nào đám người đứng trong sân hoang hốt cả lên cầm súng ngắm loạn xung quanh la thuần tung người nhảy xuống từ nóc nhà anh không ngờ mình chỉ tiện tay ném một cục đá mà lại khiến tên kia chết ngay tại chỗ mày là ai quỳ xuống cho tao hai tay ôm đầu tên đeo mặt nạ chơi bát giới chĩa xuống vào la thuần quát lên la thuần hít mắt nói tốt nhất là mày cất cái thứ rác rời trên tay mày đi Không còn tên nào nghịch súng trước mặt tao còn sống đâu. Anh không nói đùa, cướp súng trong vòng 10 bước là kỹ năng cơ bản của thành viên đội đặc trùng. Hơn nữa, đôi mắt của anh không giống người thường, không chỉ thấy rõ sự vật cách xa cả ngàn mét, mà anh còn có thể thấy rõ quỹ tích của viên đạn, dễ dàng tránh né. Nếu không, ở chiến trường lửa đạn ngập trời, anh đã chẳng sống sót được đến tận bây giờ. Huống chi, ánh mắt của hắn khác hẳn với thường nhân, chẳng những có thể thấy tên nhãi danh mày ngông đấy. Cái đeo mặt nạ chơi bát giới lắc cây súng nói sự kiên nhẫn của bố mày có hạn tao không nói lần thứ hai nếu mày còn không quỳ xuống tao sẽ cho mày biết súng có mùi vị gì mày thử xem la thuần thở ờ cứ như thể muốn bị súng bắn thật mày chán sống à cái tên đeo mặt nạ chơi bát giới trực tiếp nổ súng một tiếng súng vang lên la thuần khẽ lắc người vẫn bình yên đứng tại chỗ mỉm cười nói Xem ra, kỹ năng bắn súng của mày chẳng ra làm sao cả. Cái tay cầm súng của đối phương run lên, hắn ta hét to. Bắn chết nó! Những tên kia phản ứng rất nhanh, đồng loạt trịa súng ngắm bắn La Thuần. Ngay sau đó, những tiếng kêu thảm thiết lần lượt phát ra. La Thuần như biến thành ảo ảnh, liên tục di chuyển quanh sân. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ sáu người kia đều che cổ tay đau đớn kêu rên. La Thuần cầm sáu khẩu súng chậm rãi đi tới trước mặt cái tên đeo mặt nạ chưa bắt giới, nói: "Thá mặt nạ ra." "Cái con mẹ mày!" Tên đó chọt móc dao găm ra, đâm vào bụng La Thuần, La Thuần tiện tay túm được cổ tay đối phương, ra sức giãy giụa, thế rồi chỉ nghe một tiếng răng rắc, xương tay trắng hếu lòi ra. "A!" Ah! Đối phương la hét thảm thiết, La Thuần tháo mặt nạ của hắn ta xuống, để lộ khuôn mặt trẻ trộm tái nhợt. Tên này chỉ tầm hơn 25 tuổi, hai mắt sưng phù, mồ hôi trên trán to như hạt đậu. Hắn ta run rộng nói Đại ca, đại ca tha mạng, anh muốn bao nhiêu tiền em cũng đưa anh, em cầu xin anh tha cho em một mạng. Mã kiến, là mày ư? Diệp băng bồng căm hận nói Uổng công tao coi mày là bạn, thế mà mày lại bắt cóc tao. La Thuần âm thầm lắc đầu, không rõ vì sao Diệp băng bồng sẽ đến mức này, đi coi những tên xô mọt như này là bạn. Tao không thể tha cho những hành động xúc sinh của mày. la thuần nhớ tới tình trạng thê thảm của tiều lâm cực kỳ căm hận loại người sát rời, làm hại phụ nữ. Anh dẫm chân lên phần dưới của Mã Kiên, tức thì gà bay, trứng vỡ. Hắn ta không kịp xiên lên một tiếng, đã hồn mê bất tỉnh Những tên khác nhìn chỗ kín của mình mà lạnh run cả người, quỳ xuống kêu lên. Ông nội, ông nội tha cho bọn con, bọn con đều bị ép buộc. a Một đám vô dụng. La Thuần không ngừng ra tay. Sau mấy tiếng kêu thảm, mấy tên bắt cóc bị dẫm vỡ trứng, đều đau đến mức ngất đi. Diệp Thái tiến lên đỡ con gái. Diệp băng bồng hòa khóc. Diệp Thái xoa đầu cô ta an ủi. Con ngoan, đừng sợ, bố ở đây rồi. Ông ta ngẩng đầu nhìn La Thuần với vẻ cảm kích, nghĩ mà không kiềm chế được nỗi sợ trong lòng. Nếu hôm nay không có La Thuần giúp đỡ, ông thật sự không thể tưởng tượng ra hậu quả sẽ thế nào. La Thuần tháo mặt nạ của mấy tên còn lại, đa số đều là thanh niên trai tráng, trên người không hề mang theo giấy tờ gì, xem ra đã phạm tội nhiều lần. Anh lạnh mặt cười, gọi điện thoại báo cảnh sát, tội danh bắt cóc tống tiền hoàn toàn có thể khiến bọn chúng phải đi tù mọt gông. Chúng ta trở về thôi. La Thuần không muốn tiếp xúc với cảnh sát, anh cho mấy tên bắt cóc tống tiền lại, sau đó lái xe, chờ hai cha con về biệt thự Đông Sơn. Đường Thiền và Diệp băng Dung vẫn luôn đứng ngồi không yên, thấy La Thuần lái xe quay về, lòng vẫn rất lo lắng, không biết kết quả thế nào. Cho đến khi Diệp Thái và Diệp băng bồng xuống xe, họ kích động đến mức chân mềm nhũn, gần ngã xuống đất. Cả nhà suýt nữa âm dương cách biệt, lập tức ôm chầm lấy nhau rồi khóc ầm lên. La Thuần yên lặng đi sang bên cạnh, tựa vào cánh cửa ngắm nhìn cảnh sắc đằng xa, trong lòng bình tĩnh không chút gợn sóng. Với anh... Giải quyết mấy tên bắt cóc gà mờ này còn đơn giản hơn cả ăn cơm uống nước. Và lại, tình hình thể chất của anh tăng lên rất cao. Lần hành động này đã phá vỡ kỷ lục của trước kia. Xem ra, luồng khí trong cơ thể anh thật sự là một bảo vật tuyệt vời hiếm thấy. Giật băng dùng quay đầu lại, nhìn thấy la thuần cô đơn đứng bên cửa, cô vệ tay nói. Sao anh đứng xa thế? Anh là siêu anh hùng, chúng tôi đều muốn cảm ơn anh. Lúc này, mấy người còn lại mới nhớ đến La Thuần. Đường Thiền nhớ tới chuyện bà ta từng mắng La Thuần không có văn hóa, Diệp Giá không nuôi kẻ phù dụng gì đó, thì cảm thấy lúng túng vô cùng, khuôn mặt nóng rát. La Thuần chăm chú nhìn bốn người, sau đó tập trung vào Diệp Thái. Thấy vẻ tha thiết của ông ta, cuối cùng anh vẫn đi tới, nhìn Đường Thiền hỏi. Con người của cháu không có văn hóa gì, làm lính chỉ biết đánh đánh giết giết, chỉ học được một chuyện là bảo gia vệ quốc bây giờ cô cảm thấy có tác dụng không đường thiền bị hậu bối quở trách rõ ràng sắc mặt rất khó coi nhưng ngẩng đầu thấy đôi mắt la thuần như loé tia điện khí thế nghiêm nghị bà ta lập tức què què cúi đầu nói tôi nói sai rồi la thuần hỏi tiếp giờ băng bóng bố cô có thể lấy mạng sống ra để đánh cược cô lại suýt hạ chết bố mình nếu hôm nay không có tôi cô biết kết quả sẽ thế nào chứ Trong đầu Diệp băng bồng hiện lên cảnh tượng La Thuần từ trên trời rơi xuống, cứ như thiên thần bay tới cứu mình. Trong khi trước kia mình đã tổn thương anh vô số lần, cô ta vô cùng ánh náy, nước nở đáp. Tôi xin lỗi, hồi đấy tôi không nên nói anh như thế, tôi không nên mang anh. Bố ơi, con xin lỗi, tại con hết. Diệp Thái cũng đỏ mắt, ôm con gái, nói không nên lời. La Thuần liếc nhìn Diệp băng rùng, hít sâu một hơi Chú Diệp, cô được. cháu vẫn coi mọi người là người nhà. Nhưng có lẽ cháu và Bằng Dung thật không hợp. Cô nên đưa ra lựa chọn về cuộc sống của mình. Chúm cháu đã quyết định ly hôn, ngày mai sẽ đi làm thủ tục. Anh đã chuẩn bị ly hôn, nên không thể gọi họ là bố là mẹ, nên anh gọi họ là cô chú. Nói xong, anh xoay người lên lầu, đi thẳng tới sân thượng. Nhìn bầu trời xanh thẳm, anh thần thơ suy nghĩ. Kể từ khi luồng khí trong cơ thể hồ ứng với trời sao, Anh luôn cảm thấy trên bầu trời sao sâu thẳm, có hơi thở quen thuộc, kết nối chặt chẽ với mình. Hình như nơi đó có sinh mệnh khác tồn tại. Trải qua so sánh, thế tục trước mắt thật sự bé nhỏ khôn cùng. Diệp Băng Dung lặng lẽ lên lầu, trong lòng bỗng trào dâng một luồng cảm giác kỳ lạ. Rõ ràng cô thấy La Thuần đứng ở trước mắt nhưng anh lại nhớ không hề ở đây. Một mình anh đứng sững ở đó giống như một bức tượng. Lúc này, La Thuần thật sự cảm nhận được Thứ gì đó rất huyền diệu Nhưng nó cứ thế trôi qua rồi biến mất Không thể tìm lại Giọt băng dùng đi tới bên cạnh anh vẻ mặt phức tạp nói Tôi xin lỗi Hai ngày này khiến anh chịu thiệt Thật ra thì tôi chỉ không hài lòng Với tính cách độc đoán bảo thủ của bố tôi Chứ không liên quan gì đến anh Anh đừng để trong lòng Làn da trắng nõn nà của cô dưới ánh mặt trời càng thêm trắng sáng cuốn hút Mái tóc dài tung bay theo gió trong rất thơ mộng. Trái Tiêm La Thuần đã run rình, nhưng cuối cùng anh lại lắc đầu nói: "Chuyện nhỏ thôi, tôi không để trong lòng." Ừm, Diệp Băng Dung không biết nói gì, cô loáng thoáng cảm thấy La Thuần là người không tệ, nhưng trong lòng cô vẫn luôn hiện lên bóng dáng của một chàng trai phong độ, phóng khoáng khác. Anh ta có tài hoa, có nội tâm sâu sắc, lại còn lãng mạn và dịu dàng, tuy hai người vẫn chưa chính thức yêu đương, Nhưng cô đã coi anh là người bạn đời lý tưởng Trong cảm nhận của cô Dù thế nào La Thuần vẫn kém hơn một chút Tới xế chiều Hai gã cảnh sát tới để điều tra Diệp Thái ra mặt giải quyết Nhanh chóng đuổi hai người họ đi Đường thiền thờ dài nói May mắn không phải là Hàn Kim Tuyên trả thù Nếu không Băng bồng chẳng còn mạng để quay về nữa Sắc mặt Diệp Thái rất nghiêm trọng Con trai Hàn Kim Tuyên đã chết Chắc chắn lão ta sẽ báo thù Hai ngày tới, cả nhà không được tùy ý ra ngoài. Băng Dung, nếu con có việc cần đi đâu, thì hãy dẫn Tiểu Thuần theo, có nó sẽ an toàn hơn. Giật Băng Dung nói với La Thuần, buổi tối có một buổi gặp gỡ kinh doanh rất quan trọng, bây giờ chuẩn bị xuất phát, anh chờ tôi đi thay đồ nhé. Không lâu sau, Giật Băng Dung mặc bộ lễ phục màu tím sẫm xuống lầu. Cô trang điểm nhẹ nhàng, trên cổ đeo một sợi dây chuyền kim cương trông rất cao quý, thoát tục. Trước khi ra cửa, Đường Thiền nắm tay La Thuần, nói Tiêu Thuần, cậu phải bảo vệ băng dung thật tốt đấy. Bà tha rất lo lắng, sợ con gái lớn của mình cũng xảy ra chuyện. La Thuần thì thấy rất nực cười. Lúc anh đi làm nhiệm vụ ở nước ngoài, những người anh bảo vệ đều là những nhân vật lớn như là tù trưởng, tư lệnh, quan ngoại giao. Anh có rất nhiều kinh nghiệm, hơn nữa còn chưa bao giờ xảy ra sơ suất. Cho dù hai tên Hàn Kim Tuyền xuất hiện, cũng chẳng bày ra được trò mèo gì. Ở trong nước, cùng lắm thì chỉ là sai sát thủ tới ám sát. Mấy cảnh như thế, một người tới anh giết chết một, hai người tới anh giết chết hai. Thế nên Diệp Băng Dung không thể gặp nguy hiểm được. Trước khi đi, La Thuần kiểm tra chiếc xe trước, rồi mới để Diệp Băng Dung lên xe, lái tới khách sạn Hoành Uy ở trung tâm thành phố. Những người có mặt ở đây đều là những nhân vật hiền hách Các chiếc xe sang trọng đậu kín con đường. Hai người muốn lên phòng tiệc ở tầng cao nhất, phải cho nhân viên an ninh ở cửa xem thiệp mời thì mới được vào. Vừa vào cửa, âm thanh ồn ào náo nhiệt đã phả thẳng vào mặt, cả phòng tiệc chật kín người. Sự xuất hiện của Diệp Băng Dung lập tức hấp dẫn vô số sự chú ý. Rất nhiều chàng trai trẻ tiến đến chào hỏi. Dù sao, Diệp Băng Dung cũng có tiếng là mỹ nữ, Tuy đã lập gia đình, nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm. La Thuần đứng ở bên cạnh, nhưng hoàn toàn bị bỏ qua. Anh mặc áo phông quần jean, đa số mọi người đều cho rằng anh là vệ sĩ hay tài xế gì đó, nên chẳng ai thèm đoái hoài đến anh. Băng Dung, lâu lắm không gặp. Một chàng thanh niên mặc vest dạ, đi tới. Bên cạnh hắn ta là một cô nàng xinh đẹp cao gầy. Hai người cùng tới chào hỏi Diệp Băng Dung, Mịn nữ kia đánh giá La Thuần mấy lần, khóe miệng lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, nói. Băng Dung, đây chính là anh chồng làm lính của cô à? Tôi không hiểu cô nghĩ gì luôn đấy. dương Hải Quân ưu tú như thế, tất cả mọi người đều thấy hai người là một đôi. Sao tự nhiên cô lại đi lấy một chàng lính vậy? Thấp kém quá đi mất. Cô ta nhắc đến người tình cũ của Diệp Băng Dung trước mặt mọi người. hiển nhiên là không coi La Thuần ra gì. Diệp Băng Dung hơi có vẻ lùng túng. Cô biết Chuyện mình gả cho bộ đội đã trở thành trò cười trong mắt người khác, thế nên trong lòng hơi thấy khó chịu. La Thuần hiếp hái mắt lại, nhìn chằm chằm mỹ nữ cao gầy kia, hỏi Không biết tôi nên gọi cô là gì? Mỹ nữ kia liếc nhìn La Thuần với ánh mắt gắt bỏ, không thèm phản ứng, Diệp bằng Dung đành phải giới thiệu. Cô ấy tên là Đinh Uyển, bên cạnh cô ấy là Trương Văn Hải, tập đoàn Thiên Chính, cũng là vị hôn phu của cô ấy lúc bốn chữ tập đoàn thiên chính được nhắc đến trên mặt đinh uyển lập tức xuất hiện vẻ đắc chí như đang nói dẹp bằng dùng cô xinh đẹp hơn tôi thì sao tôi vẫn được gả cho người tốt hơn cô đây thôi trương văn hải rất hứng thú nhìn la thuần hỏi không biết bây giờ anh la đang làm gì đinh uyển cười nhạo còn làm nghề gì nữa đương nhiên là ngày ăn cơm chùa rồi anh xem dáng vẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển của anh ta đi Thế này thì cũng chỉ đi làm bảo vệ được thôi. Mọi người xung quanh nghe thế thì cười ha ha. Có một cô gái cũng nhỏ giọng bàn tán. Sao Diệp Băng Dung phải chịu thiệt thòi, gả cho một người chồng như này nhỉ? Anh ta kém xa dương hải quân. Người ta du học ở nước ngoài, tự gây dựng sự nghiệp. Hồn tên lính kia gấp trăm gấp ngàn lần. Rất nhiều thiếu nữ muốn được lấy anh ta, thật sự không hiểu Diệp Băng Dung nghĩ gì nữa. trương Văn Hải cố ý lấy lòng đinh uyển tiếp tục hỏi La Thuần. Nghe nói, Dương Hải Quân, tình địch của anh cũng tới buổi tiệc lần này, anh có sách lược gì để ứng phó chưa nghe hắn ta hỏi như thế, tất cả mọi người đều vành tai muốn nghe xem tên lính xấu xí kia trả lời thế nào. La thuần lạnh nhạt đáp. Một nhân vật vặt vãnh thôi, cũng cần phải ứng phó hả? Mọi người im lặng chốc lát, sau đó đều cười ầm lên, vô số người buông lời chế nhạo. Tên ngốc này bị điên hả? Đầu óc có vấn đề đúng không? Hắn ta không thử xoay mặt dưới bãi nước tiểu xem mình là ai. Ngay cả nửa đầu ngón tay của dương hải quần hắn ta cũng không bằng. Cũng có người lắc đầu nói Không ngờ nổi chồng Diệp Băng Dung chẳng những bất tài mà còn là một kẻ ngũ thích to mồm phải gả cho người như hắn đúng là quá đáng thương. Đình Uyển lại càng cười đến run bần bật chỉ vò La Thuần nói Băng Dung tên chồng này của cô biết điều thật đấy anh ta nghĩ mình là ai? Là Thượng Đế hả? Dương Hải Quân có thân phận thế nào? Lại còn dám nói là nhân vật vặt vãnh nữa chứ? Cười chết tôi rồi. Hay, hay anh ta xem tiểu thuyết nhiều quá, nên đầu óc hơi có vấn đề. Cô mau đưa anh ta đến bệnh viện khám thử đi. Đang lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, có người kinh ngạc nói. Dương Hải Quân đến rồi. Nghe thấy cái tên Dương Hải Quân này, tất cả các cô gái đều ùa về phía cửa, thậm chí có nữ sinh mê trai còn hét to thần tượng của em, cuối cùng em cũng được gặp anh. Đúng vậy đấy, người ta vừa cao vừa đẹp trai như vậy, hơn nữa còn có năng lực có tài hoa, nếu như tôi có thể gả cho anh ấy thì tốt quá. Đừng có nằm mơ, người ta thích Dạ Băng Dung rồi. Nhiên người quốc a như cô làm sao mà với nổi. Đến ngay cả Dạ Diệp Băng Dung cũng ngóng trông chờ đợi, tuy rằng cô chưa đi qua đó, nhưng sự mong mỏi trong mắt không hề vơi giảm chút nào. La Thuần lắc đầu nở nụ cười ngồi xuống bên cạnh ăn đồ ăn. Trong lòng anh đã sớm không còn ý nghĩ gì với Diệp Băng Dùng nữa rồi. Nhiệm vụ lần này là bảo vệ cô, vậy nên chỉ cần cô không quá đáng thì La Thuần cũng không định can thiệp vào. Trong lúc đang thoải mái ăn uống thì đột nhiên có người ngồi xuống chỗ ngồi đối diện. Anh ngẩng đầu nhìn, trước mắt là một cô gái mặc bộ váy lễ phục dài màu vàng nhạt, tóc cô ta bùa cao sau gáy, toát ra vẻ cao quý, mắt phượng mày ngài. Nghiêm nghị có uy Lại xinh đẹp không kém gì Diệp bằng Dung. Cô ta như một thanh kiếm sắc Được tuốt ra khỏi vỏ Đi đến đâu cũng sẽ được người khác chú ý Cầm ly rượu vang trong tay Đánh giá La Thuần Chào anh, tôi tên là Lộ Tinh Đối phương tự nhiên đưa tay ra La Thuần nắm đầu ngón tay cô ta Khó hiểu hỏi Cô biết tôi sao? Lộ Tinh cười nói Trước đây không quen, bây giờ quen Ồ, La Thuần trả lời một tiếng, tiếp tục vùi đầu vào ăn. Khí thế của cô gái này rất mạnh, nhưng quanh năm, La Thuần đều ở bên bờ vực sinh tử, đâu có tình cảnh gì là chưa từng thấy. Kể cả bây giờ Tổng thống nước lớn có ngồi ở đây, thì anh vẫn ăn như bình thường. Lộ tình càng có hứng thú hơn, rất hiếm thấy người đối diện với cô ta mà có thể bình thản ung dùng. Đương nhiên, vừa nãy cô ta cũng đã nghe chuyện La Thuần nói, Khuôn mặt với ánh mắt coi rẻ tất cả này của anh khiến cô ta cảm thấy một là người đàn ông này thật sự có thực lực hoặc anh bị bệnh tâm thần. Đoàn người cách đó không xa bỗng nhiên ồn ào đi về phía này. La Thuần liếc mắt nhìn thấy tất cả mọi người vây quanh một người đàn ông trẻ tuổi mặc quần áo tinh xảo đi đến đây. Tướng mạo hoàn ta anh Tuấn khiến người khác chú ý đồ mặc trên người không có món nào không phải hàng hiệu xa hoa Nhưng hai mắt hắn ta lại không có thần bước chân vô lực vừa nhìn đã biết do phong tung quá độ khiến cơ thể cạn kiệt sức lực Diệp Băng Dung cũng đi theo bên cạnh thủ thị nói chuyện thỉnh thoảng hai người còn mỉm cười dáng vẻ nhìn qua rất thân thiết Đây chính là chồng của Diệp Băng Dung rồi Đinh Nguyên bước lên giành giới thiệu nhìn cô ta có vẻ hả hề Hải quân vừa nãy anh ta còn nói khoác không biết ngược bảo là có thể bóp chết anh trong nháy mắt đấy Người đàn ông anh tuần kia khẽ mỉm cười Đưa tay ra với La Thuần Chào anh Tôi là bạn tốt của băng dung Dương Hải Quân Rất hân hạnh được làm quen với anh Ừ La Thuần không ngẩng đầu lên Tiếp tục cắt bít tết ăn Giống như bản thân đang gặp cấp dưới vậy Vẻ giận dữ thoáng lóe lên trong mắt Dương Hải Quân Rồi biến mất Trên mặt không hề lúng túng chút nào Xung quanh có rất nhiều cô gái đi theo Thấy không bằng lòng Dồn dập kêu lên Sao người này lại không có phép tắc như vậy, người ta chào hỏi mà không biết đường đáp lễ, chẳng biết gia đình dạy dỗ anh ta thế nào. Làm người phải biết khiêm tốn một chút, không có bản lĩnh lại không biết nhìn người như thế, sau này còn có tiền đồ gì cơ chứ?" Trương Văn Hải cười ha ha nói. "Đúng là anh là vẫn phải học hỏi Hải Quân một chút, học phong thái khí phách của người ta, sau này cũng khá hữu dụng trong việc đối nhân xử thế đấy." Đinh Uyển khinh bỉ nói. Hải Quân tài năng ngất trời, sinh ra đã có khí chất Có nội hàm rồi, một tên lính như anh ta có thể học được điều đó sao? Chồng mà anh cũng đừng làm khó anh ta. Dương Hải Quân cười nói. Cũng không thể nói như vậy được, mỗi người đều có điểm ưu tú riêng của mình. Tôi tin Băng Dung sẽ không nhìn lầm người. Giật Băng Dung nở nụ cười lúng túng, trong lòng cực kỳ bất mãn với La Thuần. Không hiểu tại sao con người này lại có thể tự cao tự đại đến mức này cơ chứ. Cuối cùng, La Thuần cũng ăn xong bít tết, kéo khăn lau miệng. Anh nhìn về phía Dương Hải Quân rồi nói Tốt nhất là đừng có đùa bỡn mấy cái ý nghĩ trẻ con kia trước mặt tôi. Trong mắt tôi, anh chẳng là cái thá gì cả. Cuối cùng, Diệp Băng Dung cũng bùng nổ, cố quát lớn. La Thuần, anh có ý gì? Nhìn thấy người khác ưu tú hơn mình thì không phục sao? Không phục thì anh dùng bản lĩnh so với người ta đi. Ở đây giả bộ cái gì? Dương Hải Quân vội vàng can lại. Bằng Dùng, đừng nóng giận. Có thể tâm trạng của anh là không tốt. Chúng ta qua bên kia đi, để anh ấy tỉnh táo lại một chút. Đi thôi. Hắn ta kéo Diệp Bằng Dùng đi về một hướng khác. Những người còn lại liên tục lắc đầu, than thở. Quả nhiên cũng chỉ là tên lính mà thôi. Bàn về khí chất hay tính tình, anh ta chẳng thể nào sánh được với Dương Hải Quân. Đúng vậy, nếu như tôi gặp phải người như thế, thì chắc chắn không nhịn được. Dương Hải Quân lại chẳng tức giận chút nào chẳng trách người ta có thể được như bây giờ La Thuần coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, rót một ly rượu vàng, ra hiệu với lộ Tình ở đối diện. Lộ Tình khẽ mỉm cười, nâng ly nhấp một ngụm. Sao anh lại nói Dương Hải Quân như vậy? Là thật sự đố kỵ với anh ta hay còn có nguyên nhân khác? Đố kỵ ư? La Thuần khẽ cười nói. Người như vậy, căn bản chẳng lọt nổi vào mắt tôi, cho nên càng không cần nói đến đố kỵ chỉ có điều nghe bọn họ líu giíu hơi ồn ào thôi. Dương Hải Quân ở bên kia chậm rãi nói, tất cả mọi người coi hắn ta là trung tâm mà lắng nghe, giống như đã lãng quên La Thuần rồi. Đúng lúc này, thì cửa phòng được mở ra lần thứ hai, khí lạnh tràn vào, một người đàn ông trung niên đi vào, có một người thấp bé đi theo, đằng sau lại có bốn vệ sĩ áo đen nữa. Ánh mắt mấy người này hung ác, rõ ràng chẳng phải dạng người hiền lành gì. Thể hình người đàn ông trung niên kia cao to, trên mặt đầy rỗ, trông rất dữ tợn, có người khẽ nói, người đàn ông này chính là Hàn Kim Tuyền, đi theo chính là em vợ cao phi của ông ta, đừng thấy hắn ta nhỏ, ra tay tàn ta nhẫn lắm đấy. Bỗng nhiên trong sảnh có người hỏi, Hàn Kim Tuyền là ai? Giọng nói không lớn không nhỏ, nhưng vừa vặn khiến cho tất cả mọi người nghe thấy được, bầu không khí trong phòng tiệc lập tức ngừng động lại. Vừa dứt lời, Người em vợ tên Cao Phi kia Đột nhiên chạy ra Đấm mạnh mấy cú về phía người kia Đánh đến nỗi khóe môi đối phương tué máu Mắng to Mày cũng xứng gọi thằng tên của tuyền ra sao Tao phỉ nhổ Một cục đờm đặc rơi thẳng xuống mặt đối phương hiển nhiên là người trẻ tuổi kia Không biết thân phận của Hàn Kim Tuyền Hét lớn Các người dám đánh tôi Tôi muốn báo cảnh sát Anh ta lấy điện thoại di động ra Chuẩn bị gọi điện Bốn tên vệ sĩ lập tức tiến lên đè người trẻ tuổi kia lại. Cao Phi rút ống tuyết bên hồng ra, mang to. Ông đây cho mày báo cảnh sát này. Hắn ta vung cánh tay lên, giống như hòa điên mà đánh lên người đối phương. Từng tiếng hét thảm thiết vang lên. Ban đầu người kia còn phát ra tiếng, đến cuối cùng chỉ thoi thóp, ngã trên mặt đất, không biết còn sống hay đã chết. Lúc này, Cao Phi mới dừng tay, lau máu trên mặt, chỉ vào những người khác ở trong sảnh. Có ai muốn báo cảnh sát nữa không? Những người khác cầm nhiều hến thì nhau lùi về sau, sợ đến mức chẳng dám buông tay ra, chứ nói chi là báo cảnh sát. Ánh mắt lạnh lùng âm u của Hàn Kim Tuyền quét qua những người ở đây, đi thẳng về phía Diệp Băng Dung. Diệp Băng Dung không chịu nổi, lùi về sau một bước, nắm lấy ống tay áo của Dương Hải Quân bên cạnh. "Chào gái, đã lâu không gặp." Khói miệng Hàn Kim Tuyền nhếch lên, lộ ra một nụ cười cứng ngắc. Sắc mặt Diệp băng dùng trắng bệch, gượng cười nói Chú Hàn khỏe chứ Chú rất khỏe, chú đang tìm con trai chú Hàn Kim Tuyền lấy ra một tấm ảnh phía trên là di ảnh trắng đen của Hàn khắc, cơ thể Diệp băng dùng run lên, cô nói Cháu Cháu chưa từng thấy anh ta Không, cháu từng thấy rồi cũng gặp rồi, đi theo chú chú đây có chuyện muốn bàn luận với cháu Mặt Hàn Kim Tuyền chẳng hề có cảm xúc Giọng điệu cũng lạnh băng, chẳng có chút tình người nào, giống như người đứng ở đây là một xác sống vậy. Diệp Băng rung luống cuống, cô biết chỉ cần mình ra khỏi căn phòng này thì sẽ có kết cục rất bi thê thảm, nhưng bên cạnh chỉ có mỗi Dương Hải Quân, cô lập tức tóm chặt lấy cánh tay hắn, vội la lên. "Em không thể đi với ông ta được." Đầu Dương Hải Quân đầy mồ hôi, vội hỏi. "Hàn tiên sinh, có chuyện gì thì từ từ nói, ông đè mặt tôi." cậu có mặt mũi khỉ gì? cao phí hất tay nắm tóc hắn ta rồi tát bùng bột mười mấy lần vừa tát vừa nói mày có mặt mũi gì hả cũng không tự xem lại xem mình là ai tha mạng tha mạng tóc tai dương hải quân bù xù máu tươi đầy mặt không ngừng chắp tay xin tha bộ dạng tinh anh vừa mới nãy còn chậm rãi phát biểu bỗng thay đổi cho nên thê thảm hơn ca ăn mày cao phí đạp mạnh mấy cái lên mặt dương hải quân cảnh cáo Còn dám nói nữa thì ông đấy cắt lưỡi mày. Mẹ nó, sao cả ngày này cứ gặp phải mấy tên ngu ngốc thế này không biết. Dương Hải Quân thật sự sợ đối phương sẽ cắt đầu lưỡi mình vội vàng ngậm miệng không nói nữa liên tục lăn lột lùi, lùi về phía sau. cao phía quen mắt hung dữ nhìn đám người một vòng. Tốt nhất tất cả hãy ngoan ngoãn ngậm chặt miệng cho tao. Ai dám gây ra động tĩnh gì đừng trách ông đấy không khách khí. Nghe rõ chưa? Nói xong Hắn ta đi đến chỗ Diệp Băng Dung, cười nói, "Đi thôi người đẹp, đừng sợ, chúng ta ra ngoài chơi đùa một chút. Ai ui, xem này, ngực cũng to phải biết." "Đừng chạm vào tôi." Diệp Băng Dung hất cánh tay đang sờ về phía ngực mình của Cao Phi gia, sắc mặt càng trắng bệch, nụ cười của Cao Phi biến mất, cánh tay lập tức vung về phía mặt Diệp Băng Dung. "Còn nhãi này, tưởng bản thân là thứ gì chứ?" Bên cạnh đột nhiên có cánh tay duỗi ra, tóm chặt lấy cổ tay Cao Phi. Bàn tay đó như một chiếc còng sắt, tóm chặt lấy cổ tay của Cao Phi. Bất kể hắn ta có dễ dội thế nào, cũng không nhúc nhích được. Giật bằng dùng nhìn bóng dáng cao lớn, đang chắn trước mặt mình, mà đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay. suýt nữa cô đã bật khóc. Cô vẫn luôn coi thường người đàn ông tự cao tự đại này. Nhưng vào những thời khắc quan trọng nhất, lúc nào anh cũng xuất hiện, che mưa chắn gió thay cô. Mày là ai? bỏ tay ra ngay cho tao. Kaffi không dẫy ra được, kinh ngạc và tức giận đang sen khiến hắn ta rơi chân lên định đạp đối phương. La Thuần dồn thêm sức vào lòng bàn tay, Kaffi đau đớn thét lên một tiếng, cảm thấy cổ tay như sắp bị bóp nát. Hắn ta ngã lăn xuống đất, mắng ầm lên. Bỏ tay ra, mẹ kiếp, mày có biết tao là ai không? La Thuần nhìn hắn ta từ trên cao và nói: Diệp Băng Dung là vợ tao. Mày nói năng thiếu tôn trọng cô ấy, tức là đang coi tao không ra gì à? Cao Phi nở nụ cười khinh miệt. Mày là cái thá gì? Cả cái đất Hà Đông này là địa bàn của tuyển gia. Tao chơi đùa với vợ mày tí thì đã làm sao? Mày dám động đến tao, tao sẽ cho cả nhà mày chết. Ồ, thế hả? Trong ánh mắt la thuần, lóe lên một tia sáng lạnh như băng. Anh rơi chân đạp, tấm thân gầy nhẳng như con gà giò của Cao Phi bay ngược ra ngoài. Khi ở giữa không trung, miệng hắn ta còn phun máu tươi tung tóe, sau đó rơi xuống đất, rồi hắn ta vẫn không ngừng hò ra máu. Bốn tên vệ sĩ vội vàng chạy tới, đỡ hắn ta dậy. Tất cả mọi người có mặt ở sảnh đều hít ngược một hơi thật mạnh. Sao họ có thể không biết thế lực của Hàn Kiêm Tuyền khủng bố cỡ nào, thế mà La Thuần lại dám đánh cháu của lão ta đến tàn phế. Người này đúng là điên không hề nhẹ. Đinh Uyển cười lạnh. Đúng là cái thứ vô dụng, tưởng mình từng đi bộ đội thì ghê gớm đáng gờm lắm, nếu ông Tuyền nhà người ta mà dễ chọc vào như vậy hả? Chỉ sợ, lát nữa không chỉ riêng hắn bị đánh thành người thực vật, đến cả Diệp Bằng Dung cũng bị liên lụy theo đấy. Đúng rồi, làm lính thì có gì ghê lắm đâu. Ngài nói, bốn tên vệ sĩ của ông Tuyền đều từng giết người cả đấy, cái thằng này lộ mãng quá. Theo tôi thấy, cái thằng này bị so sánh với Dương Hải Quân mà Dương Hải Quân đẻ nó bẹp dí nên nói định vớt vát chút thể diện, nào ngờ đầu óc ngu si quá gây ra mối họa lớn rồi. Lời đàm tiếu trên sảnh vang lên không ngớt, Hàn Kim Tuyền không hề thay đổi sắc mặt, chỉ phất tay một cái, bốn tên vệ sĩ lập tức xông tới, tạo thành vòng vây, Dồn La Thuần và Diệp bằng dùng vào giữa. Khoa đã. Đúng lúc này, một ông già đầu tóc bạc phơ, tách đoàn người mà bước ra, mỉm cười với Hàn Kim Tuyền. Hôm nay tôi vốn muốn mời mọi người tới đây bàn chuyện làm ăn, không thể biến nó thành hồng môn yến được. Bữa tiệc này do tôi tổ chức, Kim Tuyền giữ lại cho tôi chút thể diện đi, để hai đứa trẻ con này xin lỗi ông. Chuyện hôm nay coi như bỏ qua. Được chứ? Ông già này tên là Dư Thành Âm, là nhân vật xứng tầm nguyên lão của giới kinh doanh thành phố Hà Đông. Năm xưa, khi Hàn Kim Tuyền vừa mới lan lộn trong nghề, ông ta từng giúp đỡ lão rất nhiều, hai người có quan hệ qua lại cũng chỉ có ông ta mới dám đứng ra nói chuyện với Hàn Kim Tuyền như vậy. Trong ánh mắt nóng rực của Hàn Kim Tuyền lóe lên, qua một lúc lâu, ông ta mới gật đầu. Đám đông trong sảnh đều thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt nhìn về phía đôi vợ chồng La Thuần và Diệp Băng Dung, tất cả mọi người đều cảm thấy họ quá may mắn, không dâng được dưa thành âm sa mặt làm trùng gian hòa giải. La Thuần nhếch môi nở nụ cười trầm trọc. Đã xúc phạm vợ tao mà còn muốn tao xin lỗi. Hàn Kim Tuyền, nếu ông ngoan ngoãn xin lỗi tôi, tôi sẽ không so đo chuyện hôm nay với ông nữa. Dì cơ, cái thằng này bị điên hả? Xanh lớn, bỗng chốc ồn ào hẳn, ai cũng cảm thấy chồng của dẹp bằng dùng bị ngu rồi, đã bỏ lỡ cơ hội tốt như thế thì thôi, giờ thằng doanh này lại còn dám lên mặt với Hàn Kim Tuyền. Lần này, chàng đợi Hàn Kim Tuyền ra việc, bốn tên vệ sĩ đã trực tiếp nhào thẳng về phía La Thuần Thôi xong, thằng ngu này cầm chắc một vé thành người thực vật rồi Cũng đáng đợi nó, tự dưng cứ thích đâm đầu vào chỗ chết Có người thậm chí đã quay đầu đi không dám nhìn cảnh tượng máu me bé bét sẽ diễn ra sau đó Thằng nhãi kia, quỳ xuống cho tao Bốn tên vệ sĩ là bốn kẻ dày dạn kinh nghiệm Đánh người không đường tay Giết người không ân hận Đâu có tên nào coi La Thuần ra gì chúng đồng loạt vung nắm đấm nhắm vào người La Thuần, nhưng ngay một giây sau đó cả bốn tên đều bắn ngược ra ngoài, mồm miệng ọc máu nằm trên nền đất bất tỉnh nhân sự. Những người bà nãy còn cảm thấy sung sướng khi thấy La Thuần gặp nạn, giờ chỉ biết trợn trừng hai mắt, sành lớn im phăng phắc không một tiếng động, dường như không ai chưa kịp phản ứng. La Thuần chậm rãi bước tới trước mặt Hàn kim Tuyền, đột nhiên ra tay bóp lấy cổ của ông ta. Ở đây, ai ai cũng sợ mày, riêng tao thì không. Đừng tưởng rằng mày có vài thằng quân đồ vừa yếu vừa rẹo là đã có thể tung hoành ngang dọc không kiêng nể gì. Nếu dám động tới người nhà họ diệp một lần nữa, dù chỉ là đầu ngón tay, tao cũng có thể cho hai bố con mày đoàn tụ, nghe hiểu tiếng người không? Hả? Hàn Kim Tuyên lạnh giọng. Vậy thì mày giết tao đi. La Thuần bật cười. Tao không giết mày, nhưng tao có thể khiến mày sống không bằng chết sau đó suy nghĩ trong đầu anh bắt đầu chuyển động luồng khí trong cơ thể bỗng chốc tách ra một phần chân khí xông vào cơ thể hàn kim tuyền điên cuồng sục sạo khắp nơi trong kinh mạch của ông ta hàn kim tuyền đột nhiên phát ra tiếng gào thét nghe như lợn bị chọc tiết ông ta cảm thấy như có hàng triệu chiếc kiếm sắt đang đâm vào cơ thể đau đớn đến mức ngũ quan trên mặt ông ta vặn vẹo toàn thân co giật như bị động kinh tôi sai rồi Tôi sai rồi, cậu xin cậu hãy giết tôi đi. Hàn Kim tuyền nổi tiếng là kẻ cứng cỏi gan lì, cóc tía. Thời trẻ, ông ta từng bị chặt đầu ngón tay mà chẳng hề hừ lấy một tiếng. Bây giờ lại gào thét không ngừng, đến cả giọng nói cũng bé nhọn như kim châm. Những người xung quanh nhìn cảnh ấy mà lòng dạ lạnh ngắt, chân vô thức lùi về phía sau. Bây giờ, La Thuần mới thu tay về, ném Hàn Kim tuyền xuống nền đất. Cút đi! Tôi cút. Tôi cút ngay đây. Hàn Kim Tuyền đâu còn dám vẻ ngây ngàng của bậc đại ca. Lão ta không bao giờ muốn trải nghiệm cảm giác đau đớn như ở dưới địa ngục ấy nữa. Lão ta vừa bò vừa lết tháo chạy khỏi sảnh lớn của buổi tiệc. Thậm chí không buồn để tâm đến cháu trai mình. La Thuần quay đầu, đưa mắt nhìn một vòng. Tất cả mọi người cúi đầu xuống, không ai dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cảnh tượng bà nãy quá khủng khiếp. Cho dù không được đích thân trải nghiệm, Cũng có thể cảm nhận được thứ đau đớn sống không bằng chết mà Hàn Kim Tuyền được nếm thử. Người này đâu phải một thằng ngu chứ. Là một tên ác mà thì đúng hơn. Băng Dung, em không sao chứ. Dương Hải Quân không biết trốn ở đâu. Lúc này lại trồi ra. Gã đã khôi phục dáng vẻ bảnh tòn trước đó của mình. Chỉ có khóe miệng hơi bầm tím một tí. Trông khá buồn cười. dập Băng Dung cảm thấy thật hoang đường. Người mà trước đó cô vẫn luôn coi thường. Thì dũng cảm vô xăm, còn người mà cô tán thường, coi trọng lại chẳng khác gì thằng vô dụng, đời mới đúng là một câu chuyện cười. Cô cảm thấy mặt mũi nóng bừng, không còn thể diện tiếp tục ở lại bữa tiệc nữa, nhấc váy chạy luôn ra ngoài. La Thuần vội vàng đuổi theo, đưa cô lên xe để về nhà. Suốt dọc đường, Diệp Bằng Dung không nói một lời nào, chỉ nhìn cảnh vật vụt qua bên ngoài cửa sổ mà đờ đẫn, ngần ngơ. Vừa về đến nhà đã nhốt mình vào phòng. Đường thiền thấy vậy, nghi hoặc cất tiếng hỏi. Sao thế? Hai đứa cãi nhau à? Không ạ. Lã thuần cười khổ, lắc lắc đầu. Tất nhiên anh sẽ không nói toạc ra rằng vợ mình đang thấy buồn bã và đau khổ vì nhìn thấy được bộ mặt thật sự của người tình cũ, nên chỉ lặng lẽ đến phòng tắm tắm rửa, sau đó lên sân thượng luyện công. Mấy ngày hôm nay, nhờ được luồng khí kiên đuôi dưỡng La Thuần cảm thấy thiện lực của mình đã khôi phục rồi, đồng thời còn nhìn được xa hơn trước kia. Tố chất cơ thể cũng mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Anh có thể dùng tay không đập nát một khối đá. Anh thậm chí không dám tưởng tượng thử, nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài, anh sẽ mạnh mẽ đến mức độ nào, e rằng cũng ngang cỡ siêu nhân. Tối nay, anh tiếp tục ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời sao, Cảm nhận được sự huyền diệu khó có thể giải thích, dẫn sát khối không khí ấy không ngừng gột rửa cơ thể. Cảm giác của lần này và những lần sử dụng khối khí trước đây không hề giống nhau. Mỗi lần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao, La Thuần có thể cảm nhận được rằng, dường như khối khí ấy không ngừng lớn mạnh, nó giống như một kho báu, mỗi tối đảo bới một chút, thời gian lâu dần, chắc chắn anh có thể khai quật được toàn bộ kho báu. La Thuần có một thứ dự đoán mơ hồ rằng, Bây giờ, việc mình sử dụng khối không khí này chẳng qua chỉ là một góc của tảng băng chìm. Một đầu mút chỉ giữa cả mảnh vài. Già dụ có thể khai thác toàn bộ sức mạnh, việc anh rời non lấp bè chắc sẽ không thành vấn đề. Đến lúc đó, dù là vài bà lão già như Hàn Kim Tuyền, anh bóp một cái là chết ngắc. Đến cả máy bay hay đầu đạn cũng chưa chắc làm gì được anh. Khi trời sáng rõ, La Thuần cảm thấy hai mắt nóng bừng bừng, Cảm giác khó chịu không thể nào miêu tả được. Anh cứ tưởng việc luyện công của mình xảy ra vấn đề gì nên rụi rụi mắt. Nào ngờ, đến khi mở mắt ra lần nữa không khỏi giật mình, ngã quỳ trên nền đất. Trái tim La Thuần đập thình thịch. Anh đỡ đẫn nhìn hai bàn tay mình. Làn da dường như đã trở nên trong suốt. Anh có thể nhìn rõ mạch máu và cớ bắp bên dưới. La Thuần ngẩng đầu lên lần nữa. Cánh cửa ở phía sau cũng trở nên trong suốt anh có thể nhìn rõ cảnh tường ở phía sau cánh cửa. Đây là nhìn xuyên thấu. Lão Thuần hít thở thật sâu. Vất vả lắm, anh mới giữ cho tâm mạch kích động của mình bình tĩnh trở lại. Anh phát hiện ra, khả năng nhìn xuyên thấu của mình có giới hạn về khoảng cách. Chỉ có thể nhìn xuyên vật chứa ngại vật dày khoảng 10cm. Dày hơn nữa thì không nhìn rõ. Nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến người ta kích động rồi. Nếu ở trên chiến trường, có được khả năng nhìn xuyên thấu như vậy, đúng là sự tồn tại ngang với thần thánh. Huống hồ, dường như đôi mắt của anh đang không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn nhờ tác dụng nuôi dưỡng của luồng khí. Chưa biết chừng, sau này, anh có thể nhìn xuyên qua chứa ngại vật dày 1 mét, 10 mét, thậm chí là hàng trăm mét. Anh quay người đi xuống tầng, đúng lúc bắt gặp Diệp Bằng Dung bước ra từ phòng ngủ. Cô mặc áo ngủ khá mỏng manh. Anh vô thức nhìn chăm chú, sau đó không khỏi đỏ mặt tía tai. Đôi mắt nhìn xuyên thấu của anh nhìn xa, thu lại rất tự nhiên. Lần trước mới chỉ liếc vội một cái, chưa thể nhìn rõ toàn diện. Lần này có thể xuyên qua lớp quần áo, nhìn rõ thân hình gần như hoàn hảo của Diệp Băng Dung. Hai ngọn núi nhỏ cao phút trước ngực, khẽ rùng rùng, là thứ mê hoặc người ta nhất. Không thể không thừa nhận, cơ thể cô gần như hoàn mỹ sao mặt anh đỏ vậy có bị sốt không đấy diệp bằng dùng chủ động bước lên phía trước giơ tay chạm vào trán anh để thử nhiệt độ à, không có không có la thuần ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể cô nhịp tim bỗng chốc nhanh hơn hẳn máu huyết dường như sắp dồn về một vị trí nào đó vội vàng nhìn đi chỗ khác ho nhẹ một tiếng à ừm, anh đi đánh răng rửa mặt trước lúc dùng bữa sáng La Thuần cố ý nán ý nghĩ chủ động sử dụng đôi mắt nhìn xuyên thấu. Ba người trên bàn ăn không phải là kiểu mẫu thông thường. Chỉ nhìn mưa một tí cũng đủ khiến người ta chảy máu mũi. Diệp Băng Dung nói Lát nữa con phải đến công ty mùa chuyến. Bằng Bồng đi cùng với chị. Chị hẹn một bác sĩ tâm lý cho hai người trò chuyện. Anh có thể lái xe đưa chúng tôi qua công ty không? Nói rồi, cô dùng cánh tay huyết huyết La Thuần. Được chứ. Ăn sáng xong, La Thuần lái xe đưa hai người kia tới tòa nhà Thái An. Đây là lần thứ hai anh đến công ty. Diệp Băng Dung vừa vào phòng làm việc, đã bắt đầu bận rộn với công việc. La Thuần thì cùng Diệp Băng Bồng đến văn phòng bên cạnh, đợi chuyên viên tư vấn tâm lý. Trong lúc chờ đợi, anh lấy giấy bút ra, chuẩn bị soạn sẵn một phần đơn ly hôn. Diệp Băng Bồng ghé tới, tò mò hỏi. Anh đang viết cái gì đó? Trải qua trận đại nạn tối hôm qua, Cô ta dường như biến thành một con người khác, mái tóc cũng nhuộm về màu đen, quần áo cũng ăn mặc bình thường hơn, ngoan ngoãn như một con mèo vậy. La Thuần liếc mắt nhìn cô rồi đáp. Viết đơn ly hôn, cô có muốn giúp không? Anh thật sự muốn ly hôn với chị em hả? Giờ băng bồng cuống quýt lên. Anh không nhìn ra chị ấy đã không còn muốn ly hôn với anh nữa rồi sao? Hai người đừng ly hôn được không? Chưa kể em không hiểu chuyện cứ cảm thấy sau khi anh đến nhà em thì bố em sẽ chỉ quan tâm anh không để ý gì tới mình nữa cho nên em mới bắt nạt anh nhưng em đảm bảo sau này tuyệt đối không làm thế nữa bọn em đã sớm coi anh như người một nhà rồi không thì em cũng sẽ không bắt nạt anh nữa có được không hả anh rẻ đây là lần đầu tiên cô ta mở miệng gọi anh rẻ lao thuần thấy cũng mới mẻ nhưng anh chỉ cười và lắc đầu người mà chị em thích không phải kiểu người như anh Chị em thích quân tử dịu dàng, còn anh chỉ là một tên lỗ mãng không có văn hóa. Anh không làm anh rể của em được đâu. Ai nói thế? Diệp băng bồng phản đối. Anh là một anh hùng, em rất thích khí phách anh dũng của anh. Cô ta còn chưa nói xong, cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, thư ký thò đầu vào nhìn nhìn rồi hỏi. Tổng giám đốc Diệp không có ở đây hả? Lạ nhỉ, hình như ban nãy chị ấy đâu có ra ngoài. Diệp băng bồng đỏ mặt, lúng túng vô cùng. Nếu bị đồn đại ra ngoài thì há chẳng phải bị người ta nói rằng cô là em vợ quyến rũ anh rẻ đó sao? La Thuần mơ hồ cảm thấy không ổn lắm. Anh bước tới văn phòng bên ngoài, liếc mắt nhìn một lượt, phát hiện văn kiện trên bàn rất lộn xộn, bút rơi xuống đất, trong lòng bắt đầu trào lên một sợ cảm không lành. Đúng lúc này, điện thoại của anh đổ chuông, là lời mời đàm thoại bằng video do Diệp Băng Dung gửi tới. La Thuần vội vàng ấn nhận cuộc gọi. Trong khung hình, Dập Băng Dung đang ngồi trên xe, tóc tai rối bù, bị băng dính bịt chặt miệng, không ngừng rãy rựa. Bên cạnh có một người đàn mặt nạ ghé tới sát ống kính mà cười hề hề. Thằng họ La kia, tao vẫn còn nhớ cú đạp của ngày hôm qua đấy nhé. Khụ khụ, bây giờ một mình mày tới xưởng số 3 Trong khu công nghiệp ở La Trang, tao sẽ đợi mày ở đó, nhưng trước khi đến đó, tao phải nếm thử con vợ mày, xem ở trên giường con ả này có còn lạnh lùng, đoan trang như vậy không đã. Ha ha ha! Nghe giọng nói, hiển nhiên hắn ta là cao Phi, không cần nghi ngờ gì. Trong khung hình, Diệp băng rung nước mắt giàn ruộng, nhìn chằm chằm vào ống kính, ánh mắt đau đớn mà tuyệt vọng. Sau đó, cuộc gọi video bị ngắt, Diệp băng bồng cuống cuồng kêu lên. Làm sao bây giờ? Chúng ta mau tới khu công nghiệp đi! La Thuần mở phần mềm điện thoại, nhìn chấm nhỏ không ngừng di chuyển trên bản đồ, anh cười lạnh. Chúng đi về phía hang ổ của Hàn Kim Tuyền rồi. Ở khu công nghiệp chắc chắn có một đám người mai phục sẵn, chờ tôi xa lưới. Anh ngừng lại trong thoáng chốc. Xem ra, trong tay Hàn Kim Tuyền vẫn còn cao thủ. Nếu không, lão sẽ không dễ dàng bắt băng dung đi như vậy được. Từ sau khi Diệp Băng Bồng bị bắt cóc, La Thuần đã cài đặt phần mềm theo dõi ở điện thoại của mỗi người trong nhà họ Diệp. Dù gì, Cao Phi cũng chỉ là một thằng côn đồ, không đủ chuyên nghiệp, Không những không kiểm tra đồ dùng mà Diệp Băng Dung mang theo, đã vậy còn dám dùng điện thoại của cô để gọi video với anh. Em cứ ở lại đây, không được đi đâu hết, anh đi một lúc rồi sẽ về. La Thuần dặn dò Diệp Băng Bồng, sau đó quay người bỏ đi. Tin tức Diệp Băng Dung bị bắt cóc, nhanh chóng truyền đi khắp thành phố Hà Đồng. Bởi lẽ, mâu thuẫn của nhà họ Diệp và Hàn Kim Tuyền trong mấy ngày gần đây đã được vô số người theo dõi, Cộng thêm việc lao thuần mạnh mẽ và vào mặt Hàn Kim Tuyền trong buổi tiệc Người nào sáng mắt đều biết Chuyện lần này chắc chắn do người nhà họ Hàn làm Tại tập đoàn thiên chính Trương Văn Hải đang chơi cờ cùng với người bố Trương Hoành Nghe được tin tức này mặc kinh ngạc vô cùng Hàn Kim Tuyền vội vàng ra tay đến vậy sao? Đinh Nguyễn ở bên cạnh hừ một tiếng Đã bảo lần này ông chồng của Diệp Băng Dùng gây ra họa lớn rồi mà nếu họ mà biết mình vớ phải một anh con rể gây họa như thế e rằng lúc trước có bị đánh chết cũng không chịu đồng ý <cười> ai bảo dẹp bằng dung xinh đẹp như thế làm gì đến cả ông trời cũng không vừa mắt nữa muốn trừng phạt cô ta một chút gương mặt trường hoàng lộ rõ vẻ già nua, nhưng đôi mắt vẫn rất có thần, ông ta gật đầu và tiếp lời hàn kiêm Tuyền chắc hẳn đã ủ mưu từ lâu nếu không sẽ không hành động nhanh nhẹ như vậy đâu Lần này coi như Diệp Thái trôn vùi cuộc đời vào tay thằng con rẻ rồi. Trương Văn Hải lắc đầu, nói Coi như nhà họ Diệp xong đời rồi. E rằng, đến Diệp Thái cũng không ngờ mình kiếm được một anh con rẻ ăn hại gia đình đến thế. Bố, sau này bố phải chú ý tới chuyện hôn nhân của em gái con. Đừng học theo người nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp gần như đã biến thành trò cười của cả thành phố. Ai cũng biết, Diệp Thái kiếm được một anh con rẻ báo hại tự tay đẩy nhà họ Diệp hướng về phía vực sâu vạn trượng. Cùng lúc đó, La Thuần đã đuổi theo tới bên ngoài biệt thự của nhà họ Hàn, từ phía xa xa đã thấy mười mấy tên cao to đen hồi không ngừng đi tuần vòng quanh biệt thự. Trong hoàn cảnh canh phòng nghiêm ngặt như vậy, đến con ruồi cũng không lọt vào được. La Thuần không buồn chuồn tránh nữa, anh thẳng thừng sai bước tới trước cổng biệt thự, quát to. Hàn Kim Tuyền, mày chết đi. Sau khi bị bắt, Diệp Băng Dung đã hiểu Hôm nay cô không thể may mắn thoát khỏi đây được vì cô chưa từng thấy ai nhảy từ cầu thang tầng thứ 18 xuống mà lại có thể dùng tay không bám lấy lan can để dừng lại, lại còn mang theo một người khác. Cô vẫn luôn cho rằng thế giới mà cô đang sống rất hòa bình. Mọi người đều rất bình thường, có năng lực thì thể hiện ra như vậy có thể trở nên ưu tú hơn so với người khác. Nhưng hôm nay, những quan niệm này hoàn toàn bị phá vỡ rồi. Cuối cùng cô cũng biết, Tại sao Hàn Kim Tuyền có thể hoành hành ngang ngược không kiêng nể gì, thế mà có một nhân vật đáng sợ như vậy ẩn nấp bên cạnh ông ta. Anh rể, em mang người tới rồi. Cao Phi vừa bước vào đã đẩy Diệp Băng Dung ngã lên ghế sofa, hào hứng nói. Anh chiếm đoạt trước, em hường cái một chút là được rồi. Hàn Kim Tuyền hài lòng gật đầu, ông ta xé băng dính trên mặt Diệp Băng Dung ra, ánh mắt giống hệt một con dã thú của lão đào trên người cô. Không thể không thừa nhận rằng cô gái này quả thực quá xinh đẹp đến cả ông ta cũng không nhịn được muốn thử xem mùi vị cô ta thế nào. Cao Phi cười ha ha nói Tiền giác rửa kia cũng có phúc đấy chứ. Cưới được một người phụ nữ xinh đẹp như vậy chúng ta không thể giết cô ta. Thì cứ để lại, từ từ chơi. Chơi tới khi cô ta hoa tàn ít bướm mới thôi. Hàn Kim Tuyền nhớ lại chuyện tối hôm qua ông ta phải xấu mặt trước mọi người trong lòng không khỏi tức giận. Ông ta vung tay tát Diệp Băng Dung một cái biểu cảm vừa độc ác lại hương phấn. Mày còn cho tháng quê mùa kia tới cứu mày đây à? Nó đã bị lừa tới khu công nghiệp rồi. Thứ ngânh tiếp nó ở đó chỉ có súng mà thôi. Thật đáng tiếc nó không thể nhìn thấy cảnh vợ của mình bị nhiều người đùa cợt nữa rồi. Nhưng mày yên tâm chúng tao sẽ quay phim lại gửi cho bạn bè người thân của mày để bọn chúng thưởng thức. Diệp Băng Dung sợ hãi cô nhìn mười mấy kẻ áo đen cao lớn trong phòng Cảm giác như thể tận thế tới rồi vậy. Tuyệt vọng cùng bất lực. Cô không ngờ, chuyện mấy ngày trước vừa xảy ra với người khác, nhanh như vậy đã tới lượt cô rồi. Trong đầu cô đột nhiên nghĩ tới câu la thuần nói với cô mấy ngày trước. Cô cảm thấy những cái này vô tội sao? Không hề vô tội, không hề vô tội chút nào. Bây giờ trong mắt cô, Hàn Kim Tuyền thực sự là một ác ma chuẩn bị ăn tới nuốt sống cô. Tôi xa rồi. Tôi sai rồi. Xin lỗi anh. La Thuận. Trong lòng Diệp Bằng Dung không ngừng hối hận thấy Hàn Kim Tuyền đã bắt đầu xé áo ngoài của mình. Diệp Bằng Dung run bắn người. Cô chừng mắt nói với Hàn Kim Tuyền. Chồng tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Cao Phi cười nhờ điên mà nói. <cười> Đừng ngây thơ nữa. Mày cảm thấy nó còn tới đây được hay sao? Chỉ sợ là bây giờ nó đã bị đánh thành... Hàn Kim Tuyền, mày chết đi. Đột nhiên. Từ bên ngoài căn biệt thự truyền tới một tiếng hét đình tai nhức óc. Hàn Kim Tuyền và Cao Phi lập tức biến sắc. Giợp băng rung thì đỏ ửng hai mắt. Nước mắt tuôn trào. Làm sao mà nó tới đây được? Cao Phi nghi ngờ. Hàn Kim Tuyền thì cười lạnh. Đến đúng lúc lắm. Lần này đến lượt nó thử cảm giác thế nào là sống không bằng chết. Ông ta quay đầu nhìn về phía góc tường. Chúa Cát, là nữa cực khổ cho chú rồi. Trong góc nhà, Một ông lão tóc bạc, âm thầm xuất hiện, mặt mũi hồng hào, tinh thần khoẻ khoắn, cười ha ha nói. Những kẻ cầm dao ở bên ngoài đã đủ để nói chật vật rồi, có thể xông vào đây hay không còn chưa biết đâu. Trong lòng Diệp Băng Dung không khỏi lo lắng. Vừa rồi, chính ông già này bắt cô ta từ tòa nhà kia tuổi đây. Cũng không biết La Thuần có thể ứng phó được hay không. Cô nhìn ra phía cửa, từ chỗ của cô có thể nhìn thấy những gì xảy ra bên ngoài. Ở đó... Mọi thứ đã loạn cả lên rồi, rất nhiều kẻ áo đen trong tay cầm dao sáng loáng, vừa hò hét vừa xông ra ngoài cửa. Những người ở trong phòng đều nín thở quan sát động tĩnh bên ngoài, chỉ nghe thấy ngoài cửa biệt thự không ngừng truyền tới những tiếng hét thảm thiết, máu văng tung tóe trong không trung, làn sóng những người mặc áo đen hết lượt này tới lượt khác xông vào cuộc chiến. Diệp Băng Dung ngày càng lo lắng, lòng bàn tay và chán cô đổ đầy mồ hôi. Đột nhiên, ánh mắt cô ngưng lại Cô khẽ nhếch miệng Nhìn thấy một cảnh tượng cả đời khó quên Những người nhuốm máu đỏ lan lóc trên những tảng đá Trên đường Tất cả sợ hãi tư nỗi Vớt rào lại mà chạy thoát thân Trên mặt đất la liệt những kẻ mặc áo đen Có người đã chết Có người ôm cái chân cái tay đã đứt Còn đang đổ máu mà dên gì Giống hệt địa ngục trần gian Cả người lao thuần đẫm máu Trong tay anh cầm rào Từng bước đi về phía biệt thự cao phía sợ tới nỗi lui về phía sau mấy bước kêu lên chú cát chú cát mau ngăn nó lại sợ cái gì chú cát chậm rãi bước tới cửa nhà từ trên cao nhìn xuống mà nói người trẻ tuổi kia mặc dù cậu có chút bản lĩnh nhưng cũng đừng trêu chọc người không nên dây vào tôi khuyên cậu không chờ ông ta dứt lời la thuần đã vung tay ném dao đi chú cát vội vàng nghiêng đầu né sang một bên Con ráo bay qua đại sảnh, cắt đứt đầu một người giúp việc, sau đó keng một tiếng, cắm vào vách tường đáo hoa cương. Tiểu tử mày muốn chết phải không? Chú cát tức giận quát một tiếng rồi nói. Hôm nay, tao sẽ cho mày biết, núi cao còn có núi cao hơn, kẻ tài giỏi cũng có kẻ tài giỏi hơn. Cả người ông ta biến thành ảo ảnh, lao về phía la thuần. Cao Phi ở trong nhà vô cùng hâm mộ mà nói. Chú Cát không hổ danh là cao thủ bát cực quyền. Nếu tôi có thể học được một phần bản lĩnh của chú ấy thôi, cũng đã cam tâm tình nguyện rồi. Hắn ta liếc nhìn dẹp băng rung trên ghế sofa, cười khà khà mà nói. Đợi chú Cát thu phục tên đó xong, tôi muốn chơi con điếm này trước mặt nó, cho nó biết anh rể mới là bá chủ Hà Đông. Ánh mắt hàn kiêm tuyền xuất hiện sự thù hận, trong đầu ông ta đã bắt đầu nghĩ xem nên rẻ vò người ta thế nào rồi. Tốc độ của chú Cát rất nhanh, Nhưng trong mắt La Thuần vẫn chỉ giống như một cảnh phim điện ảnh quay chậm mà thôi. Anh có thể nắm rõ quỹ đạo gia quyền của chúa Cát, còn chưa chờ ông ta tới gần, hạ eo, một quyền đánh thẳng vào ngực chúa Cát. Chúa Cát vẫn luôn kêu ngạo với bát cực quyền, giờ đến cả một chiều cũng không đánh nổi. Phụt, máu bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, đau đớn ôm ngực. Chúa Cát Đám người Hàn Kim Tuyền không khỏi kinh hãi, chúa Cát thẹn quá hóa giận kiềm chế vết thương, nhảy lên khỏi mặt đất, hai tay liên tục ra chiều, đánh khủy tay về phía La Thuần. La Thuần có chút kinh ngạc. Anh cho rằng tốc độ và sức mạnh của anh đã vượt xa người thường rồi. Không ngờ khi lão già này bộc phát sức mạnh thật sự, lại có uy lực mạnh đến vậy. Đáng tiếc là, đối thủ của ông ta lại là La Thuần. Mắt thường không thể nhìn ra được tốc độ của ông ta, nhưng trong mắt La Thuần thì chẳng là gì cả. Trước mắt, Hai người đã đánh mấy chục quyền. La Thuần hét lớn một tiếng, khiến lực ở bụng dưới chớp mắt đã di chuyển tới bàn tay. Tiếng rít đột nhiên xuất hiện. Chú Cát hoàn toàn biến sắc. Ông ta muốn lùi về phía sau, nhưng đã quá muộn rồi. Quyền này của La Thuần mạnh mẽ đánh thẳng vào vai của ông ta. Chú Cát lại lần nữa bay ngược ra ngoài, nửa bên xương vỡ vụn Ông ta vừa ngã xuống đất, thì máu tươi lập tức chảy ra nhiều điền. Chú Cát chỉ vào La Thuần mà nói, Cậu, cậu là Hóa Kinh. Tôi là đệ tử của thương cho bác cực một. Cậu tha cho tôi đi. nhiêu vậy là đối giáo cho rằng không thể tha cho ông được. La Thuần đạp một cước, đạp nát đầu chố cát như đạp một quả dưa hấu. Cà phê hét lớn. Chết đi! Hắn ta rút cây súng lục bền hồng ra, nhưng hắn ta còn chưa kịp kéo cò thì cánh tay đã hoàn toàn bị bẻ gãy bay ra xa 5 mét. La Thuần tát hắn ta một cái Não cao phì xoay vòng vòng, ngừng thở tại chỗ. Hàn Kim Tuyền thì sững sờ, ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt ấm ui như cho tàn. Hàn Kim Tuyền mấp mày môi, bi thảm nói. Là tôi thua rồi, thả cho tôi một con đường sống. Tôi sẽ đem tất cả tài sản cho cậu hết. La thuần khoanh tay nói. Tôi từng nói, người của nhà họ Diệp, ông không được đụng đến. Ông vẫn cứ không nghe. Hôm nay ông bắt buộc phải chết không nghi ngờ gì nữa. Chỉ khác biệt là chết thoải mái hay là chết thảm giống như con trai ông. Tài sản của ông chỉ có thể mua được cái chết thoải mái của ông. Ông tự mình chọn đi. Hàn Kim Tuyền nhớ lại sự đau đớn của Vạn Kim châm vào người ngày hôm qua, toàn thân run rẩy giống như già đi 10 tuổi vậy. Trong lòng thật sự đã hối hận đến cực điểm. Ông ta thật không nên nghe lời của mấy lão già đó chuốc lấy một con ác quỷ sát tình như thế này. Ký xong hợp đồng chuyển nhượng tài sản, Trên mặt hàn Kim Tuyền lộ ra nụ cười u ám. bắc cực môn thương trầu sẽ không tha cho mày đâu. Thế giới này rất rộng lớn, không phải mày có thể tưởng tượng được. Tao sẽ ở dưới đó đợi mày. La Thuần trực tiếp bẻ gãy cổ của ông ta, cất bàn hợp đồng đó đi. Bước lên, cởi sợi dây thừng trên người của Diệp Băng Dung. Diệp Băng Dung không để ý đến vết máu tươi đầy người anh, dơ tay ôm chặt, có thế nào cũng không muốn buông tay. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Mình mãi mãi cũng sẽ không rời xa người đàn ông này nữa. Không sao rồi. La Thuần biết bây giờ trong lòng cô rất yếu đuối, vuốt vuốt tóc của cô, thấy cô không muốn buông tay, rốt khoát ôm chặt ngang eo, đến nhà bếp đạp một cái, gậy luôn ống dẫn khói tự nhiên, lại đặt một lon bia vào lò vi sóng, hẹn giờ hâm nóng, quay người nhảy ra khỏi biệt thự, trốn vào rừng núi phía sau. Mấy phút sau, Từ phía biệt thự chuyển đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. La Thuần và Diệp Băng Dùng đứng trên đỉnh núi, tận mắt chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ này. Đi thôi, sẽ không còn ai ước hiếp em nữa. Anh ôm lấy eo của Diệp Băng Dùng, cúi xuống để lao xuống núi. Diệp Băng Dùng chỉ cảm thấy gió mạnh lướt qua mặt. Cảnh vật hai bên nhanh chóng bị lùi lại phía sau, như thể có một cảm giác ngồi tàu lượn siêu tốc vậy. Loại cảm giác này đã kích thích lại còn chân thực. Ngường đầu nhìn gương mặt góc cạnh rõ nét của La Thuần trong lòng không kiềm chế được bèn đập thình thịch Sau khi xuống núi hai người gọi điện báo an toàn cho Diệp Thái La Thuần rửa sạch vết máu dính trên người bên một khe suối sau đó dẫn Diệp Bằng Dung đi lượn một vòng trong thành phố để né tránh camera Anh đi xuyên qua thôn làng trong thành phố bắt xe về nhà Khi về đến biệt thự thì trời đã tối rồi hai người đẩy cửa vào Thấy trên bàn ăn đã bày đầy áp thức ăn Mọi người trong nhà sớm đã đợi ở đó rồi Diệp băng bồng đang lắc chai sâm bành Vừa phụt tung tué vừa cười nói hoan nghênh đại anh hùng Cứu mỹ nhân trở về Diệp thái cười hà hà và nói Hàn kim tuyến chết rồi Từ nay về sau xem ai còn dám nói Diệp thái tôi tuyển một đứa con rẻ Chỉ biết chuốc rắc rối La thuần mềm cười Được bốn người mời ngồi xuống ghế đầu tiên Diệp băng bồng không đợi được nữa bèn nói Anh dạy mà nói cho bọn em biết, anh làm thế nào mà một mình xông vào đầm dòng hang hổ cứu được chị gái em vậy? Nghĩ thôi cũng thấy kích động. Hàn Kim Tuyền chết rồi. Tin tức này trong trước mắt loan truyền khắp Hà Đông, thậm chí trên các tờ báo chính thống cũng đăng tin này. Trên bài nói, nguyên nhân cái chết là do khí thiên nhiên do gì phát nổ. Nhưng rõ ràng mọi người đều biết rốt cuộc là Hàn Kim Tuyền chết như thế nào. Trước tiên là tin tức Diệp Băng Dung bị bắt cóc bị truyền ra ngoài. Sau đó thì là Hàn Kim Tuyền bị nổ chết. Trên đòi này lấy đâu ra chuyện trùng hợp như vậy? Tập đoàn Thiên Chính, người nhà họ trường đều sững sờ tại chỗ. Phải rất lâu sau, Trương Hùng mới than thở nói Là tôi xem thường Diệp Thái rồi. Không ngờ rằng ông ta lại có bản lĩnh này. Đột nhiên, Đinh Nguyễn nghĩ ra việc gì đó, nói Có phải là có phải là chồng của Diệp Băng Dung làm không? Cũng không loại trừ khả năng này. Nếu như quả thật là như vậy, mắt nhìn của Diệp Thái cũng quá nham hiểm rồi. Nhưng cũng không thể vui mừng quá sớm. Nước của Hà Đông chúng ta còn sâu lắm. Trên một tên Hàn Kim Tuyền rồi, sợ là vẫn còn tên thứ hai. Đinh Uyển lại ngần ngơ tại chỗ, nhớ lại tại buổi tiệc tối hôm đó đã vô lễ hạnh hẹn la thuần, trong lòng không tránh khỏi sợ hãi. Cô ta sao có thể ngờ được rằng La Thuần lại là một người độc ác như vậy, trong lòng không tránh được sự lo lắng. Hàn ta có đến tìm mình gây sự không? Có đến giết mình không? Tối hôm đó, rất nhiều người nghe được tin đồn, nói một người thanh niên tầm hai mươi mấy tuổi đuổi giết vào biệt thự của nhà họ Hàn, chém giết đẫm máu với hàng trăm người, cuối cùng đã giết chết Hàn Kim Tuyền, rồi nhanh chóng rời đi. Câu chuyện này, trong lòng đa số người vẫn tồn tại sự nghi hoặc. Suy cho cùng, thì sự việc trong tiểu thuyết hiệp sĩ không thể xuất hiện trong thực tế. Nhưng sau trận chiến này, không còn ai dám xem thường nhà họ Diệp nữa. Đó hẳn là tiêu diệt sự tồn tại của Hoàng đế đất Hà Đông cơ mà. Ai dám đụng vào? La Thuần lại không hề hay biết về những tin đồn này. Buổi tối vẫn lên sân thượng luyện công như những mọi ngày. Diệp Băng Dung mặc bộ đồ ngủ mỏng nhẹ bước lên. Cúi xuống bên cạnh La Thuần, tò mò hỏi. Anh đang luyện võ công gì vậy? Đôi mắt to đen nhánh của cô ở trong đêm tối vô cùng sáng, cánh tay và đôi chân trắng nhiều tuyết cũng lộ ra ngoài. La Thuần không kiềm chế được, nhìn nhìn một lúc, cười gượng nói. Nói thật anh cũng không biết. Dẹp bằng dùng vuốt vuốt tóc mai bên tai, đột nhiên cúi thấp đầu nói nhỏ. Trên này lạnh lắm, tối nay ngủ ở phòng em nhé. La Thuần nhìn bầu trời đầy sao, cười nói. Không sao, anh không lạnh, anh có thần công bảo vệ cơ thể, làm sao có thể lạnh được chứ? Em mau đi ngủ đi nhé. Diệp băng bồng trốn ở chỗ tối, nghiến răng nói. Cái đồ đần độn này, bị ngáo rồi ư? sao lại không hiểu tâm tình người ta như vậy chứ? Trong lòng Diệp băng dùng thất vọng, chậm chạp đứng dậy đi xuống dưới tầng. Đi được mấy bước, lại không kìm được, quay đầu lại nhìn. Diệp băng bồng đưa tay ra kéo cô xuống tầng, cuống cuồng nói. Chị cũng dễ dàng bỏ cuộc quá rồi đấy. Chị phải cuốn lấy anh ấy chứ. Ôm lấy tay anh ấy nũng nịu một chút. Là một người đàn ông thì sẽ không kiềm chế được. Diệp băng rung lộ ra nụ cười buồn bã nói. Là chị tự tay đẩy anh ấy ra. Anh ấy đã không thích chị nữa rồi. Có làm thế nào đi nữa cũng tốn công vô ích. Có tác dụng gì đâu chứ. Diệp băng bồng rậm chân nói. Thế thì chị đợi anh ấy ly hôn với chị đi nhé. Là em nghe nói, lộ tinh đang nghe ngóng tin tức của La Thuần khắp nơi. Nói không chừng, chị vừa ly hồn, người ta lập tức nhân cơ hội chen vào thì sao? Lộ tinh Sắc mặt Diệp băng dùng hơi thay đổi, nội tâm dậy lên một cảm giác khủng hoảng sâu sắc, lập tức có sự đấu trí. Cô biết, người con gái lai lịch thần bí này gần như không thua kém mình chút nào. Nếu như cô thật sự muốn theo đuổi lại là thần, sợ là có tám phần cơ hội có thể nắm chắc trong tay. Thế nên, làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật hiểu không? Dẹp băng bồng nằm lấy vai của chị gái nói Chị có điều kiện tốt như vậy sao lại có thể để người phụ nữ khác chen vào nếu như thật sự thích anh ấy thì không thể dễ dàng buông tay như vậy mau đi đi, thử lại lần nữa đừng nói gì cả, hôn anh ấy nói xong, liền kéo quai áo ngủ của Dẹp băng rung xuống lại làm dối tóc của cô đẩy cô đi lên sân thượng Dẹp băng rung căng thẳng nói như vậy có được thật không? À ai ra Trên đời này có thể có mấy người đàn ông chịu nổi sự hấp dẫn của chị chứ nếu mà như thế này vẫn không được thì mau chóng ly hôn. mặt đó của anh ấy chắc chắn không được rồi Đừng nói lung tung Diệp băng rung thấp thỏm không yên đi đến cửa sân thượng đột nhiên sững sờ tại chỗ Diệp băng bồng nói nhỏ Đứng ngay ra đó làm gì, mau đi đi Người không thấy người đâu nữa rồi Diệp băng bồng đến gần xem chỉ thấy trên sân thượng trống hoắc đến cái bóng ma cũng chẳng có Vừa rồi, Liệu truyện đã gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Đối mắt siêu đẳng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.